Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sâu thẳm trên bàn thờ của ông cụ bố chồng của nhà bá Bà bắt đầu kể về những khả năng ngoại cảm hết sức tinh vi của ông cụ bố chồng ngày xưa Lúc lên rừng nếu không có khiếu giác và trực giác cực kỳ nhạy cảm Đi qua cái mạng nho quan rất dễ bị hổ vổ Qua cái đoạn đèo tạm điệp sang sứ mường, khu vực hòa bình Sơn La Bây Giờ Lại hay gặp nhiều loại có độc Ông cụ không chỉ là người đoán đọc được những suy nghĩ của người khác Mà còn nói chuyện được với động vật cũng như âm hồn Bà tôi không nớ nổi tên của một loài chim khiếu có khả năng thông ngôn cho ông cụ để nói chuyện Hỏi đường chim rừng những ngày mưa không xác định được hướng mặt trời lên Hồ và thú dữ cũng thường có linh hồn và tiếng ngôn ngữ rất riêng Chính vì lẽ này không khó để cho ông cụ có nhiều khả năng dự cảm phi phạm Người chân mắt thịt không mấy ai làm được Chuyện này thuận nghe tì hoang đường và nếu như có cái chết của thằng Đại hai người đàn bà trước mặt không phải là người thân của tôi và nhất là chính bản thân tôi không trải qua loạt sự cố hiểm hóc dị thường như thời gian qua thì cũng chẳng tin làm gì Thế quái nào lại có một người nhìn ra được sự chết của một đứa con trai nuôi của một gia đình cách xa hàng trăm nghìn cây số bác tôi nếu không có lần mộ ruột thừa nguy kịch này Công nghĩ chuyện ông cụ nói nghe để đó Biết thế ai ngờ chúng đưa bản thân của tôi. Thì ra cách đây đã mấy chục năm trời, ông cụ đã lắc đầu về những điều trái khuấy của nhà ông thịm. Với những lối bày biển rất trường giả và lôi thôi, nhất là giữ lại một tín vật oán nghiệt, chính là chiếc hộp đựng xương tay của người đầy tớ. Chưa biết hồn ma đó có giữ vai trò giữ của giữ nà gì không, nhưng mà được mách nước trước cái chết thảm thiết toàn máu của hai người con nhà ông thịm. Bá tôi kể, Ông cụ bị hiếm muộn, sau này biết tin ông ấy có con gái, ông cụ có lên, thấy còn nhỏ mà đứa bé đã có đôi mắt ướt, lớn hơn chút nữa thì có đường sinh mệnh ở bàn tay rất dữ, để báo cho một cái chết bất ngờ lúc đương xuân thị. Ông cụ có băn khoăn lại thêm đứa con trai nào, nên vì nói với bá tôi, chắc khéo là con nuôi, mà phải là con trai, nhà đó không dừng nhận thêm con gái là con. Cho đến bây giờ những tiên liệu đó mới lại linh ứng. Vợ chồng tôi người có dũng người lại, chắc vợ tôi cũng giống tôi. Đầu lại quay vòng đôi mắt của ông cụ và những giấc mơ, những điểm sự liên quan đến máu suốt thời gian vừa qua. Thứ bá, chúng con cũng là dân khoa học mà ra. Những chuyện này quả thật hơi quá sức tưởng tượng. Thành ra con có chút tò mò. Vậy những ngày cúng dỗ hay những dịp đặc biệt, Ông cụ nhà bá có báo mộng như với hai cái chết vừa rồi không? Con à, ông cụ nặng tình nghĩa, sinh thời có tiếng ở trong vùng với tài săn hái được những thứ thúc quý. Ngày xưa mà mất máu nhiều, không có những người đi đêm mắt tinh như cú mèo, thì lấy đâu ra đông cu ly mà dịt máu. Bà cháu ta đã nói chuyện này, thôi thì cứ giữ sống chết cho có số cả. Giống như là chuyện đột ngột gặp tai nạn của cậu đại kia. Nếu sự việc sáng rõ hơn thì cũng có thể lắm, tránh đường cú va chạm. Ngày âm thường luôn xuất hiện quanh mình hoặc chỉ có những khi cấp bách mới hiện về hả bá. Bá thì vẫn luôn cảm giác, ông cụ vẫn quanh quần dưới chân của đồi để hái trẻ. Chẳng miến ông cụ quá cho đến mới vậy. Còn đúng thực tế là bá ít mơ thấy ông cụ lắm, mà lần nào mơ cũng hay gặp ác mộng. Xong đều gặp biến nguy hiểm, toàn suýt nước mất mạng. Cái lần năm lâu con bé bàn bị lợn rúi cho chết, bác cảm thương hèn méo cả mồm, mà khi ấy thuốc thang đâu có như bây giờ, toàn chữa bằng kinh nghiệm dân gian. Sau đợt đó cứ đi ngủ bá đều ngâm chân với gừng các con, mà rồi cũng kiên hẳn rượu nếp, trước làm nếp cầm ăn say luôn thay cơ mấy chứ. Còn đợt này thì may con gái phương trưởng xuất rời cho sống, thế nào con bé lại lớn về chơi đúng hôm bá lên cơn đau. Chậm tí nữa thì bây giờ chúng mày đã có cổ. Thế bá nghe vợ còn kể về ác mộng với ông cụ chưa? Lúc này vợ tôi mới lên tiếng. Con định kể với bá mà sợ và ngại nữa. Bắt đầu từ những giấc mơ máu trùng hợp kỳ lạ. Cả bá và vợ của tôi đều thấy ông cụ ngồi giữa máu me loàng lổ Khi thức dậy nhũn cả người mồ hôi vã sang như tắm. Mấy ngày sau đó thì đều trong trạng thái mất năng lượng, sức khỏe đã yếu đã đành, lại cả tâm thần rối loạn, không nói được câu chuyện nào gãy gọn, chỉ luôn có một dòng linh tính gì đó chạy ở trong người. Bà tôi còn kể khi còn sống, ông cổ không dưới hai lần nhắc về chuyện phong thủy và vai trò tai hòm chìa khóa của người đàn bà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net